âm phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của âm phong trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối cùng của câu chuyện người lạ đến làng của tác giả trần đan linh để ủng hộ cho tác giả trần đan linh mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của đan linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hồi kết của câu chuyện này Qua sự diễn đọc âm phòng Hắn lem bèm chửi Khốn kiếp là đứa nào Cả đám nhìn nhau mặt mày tái mét Đứa nào cũng sợ cây súng trong tay của định Cả bọn giơ tay thể thốt đủ kiểu Hắn lại trầm giọng nói nhẹ Nói mau đi Tao tha cho Chỉ cần chỉ ra chỗ bọn công an may phục Thì tao sẽ thả chết Lời thằng Định này nói ra Thì chắc như đinh đóng cột Cả đám nhìn hắn lắc đầu Định giơ cao cây súng Hắn không dám bắn chỉ thiên Mặc dù trong lòng rất muốn Ngồi nhỡ tiếng súng ấy của hắn kéo công an đến đây Thì còn nguy hiểm hơn Nghĩ vậy Định nhét cây súng vào trong lưng quần Nhỏ rộng mà rụ rỗ Anh em làm ăn với nhau bao lâu nay Ông chủ và tao có bao giờ đối đãi tệ bạc với chúng mày chưa Lương một thằng công an quen thì được bao nhiêu Một chuyến thành công Tiền bạc chúng mày ăn xài nửa năm mới hết Nói tao biết Chốt bọn công an mai phục Tao sẽ không nói với đại ca chuyện này Chỉ cần theo tao là được Phúc họa sau này anh em có cùng hưởng Có nạn cùng chịu Cả đám vẫn lắc đầu Cơn thịnh nộ của định đã bùng nổ Hắn nghiến rằng trợn mắt rút cây súng ra Mà dí sát vào đầu từng thằng một Nói như ra lệnh Thằng nào biết đứa nào nằm vùng trong nhóm Thì khai ra Tao treo thưởng 20 triệu Nghe mùi tiền Cả đám nhao nhao lên bàn tán Bỗng một thằng phía sau lưng định Chỉ tay vào mặt thằng Thiên mà nói Anh Là nó Em đã quan sát nó mấy ngày hôm nay Hành động của nó rất chi là mờ ám Lúc thì lén lút xem tin nhắn điện thoại Lúc lại làm bộ đi ỉa lâu như là bị trĩ Hồi chiều anh cũng thấy nó rồi đấy Nếu nó bị trĩ thật Thì kêu nó tụt quần ra cho anh em xem Nói mồm không bằng đưa ra bằng chứng Mũi súng lúc này chĩa vào chán của thằng Thiên Anh ta bình thản Mặt lạnh tanh không cảm xúc Sắc mặt không biến đổi Chậm rãi nói Nếu tôi là công an thật Thì chuyến hàng lần trước Chúng ta đã bị tóm rồi Chẳng cần chờ đến chuyến hàng lần này đâu Đúng không anh Định Thiền đã cứu Định trong một lần Trong một trận thanh trừng đẫm máu Giữa các băng đảng xã hội đen Dành nhau mới làm ăn Đợt đó Định không nhờ Thiên cứu Thì hắn đã đi đời ra ma Xuống cửu tuyền gặp các cụ lâu rồi Chứ chẳng phải còn mạng mà sống tới bây giờ Định chưa một lần Nghi ngờ Thiên Cả hai đều xem nhau là anh em bạn hữu Nhưng lần này Định không thể xét theo phương diện cá nhân Mà làm hỏng đại sự Hắn nhìn thiền nhếch mép cười Giận dữ nói Chú biết tính tao rồi đúng không Công ra công Tư ra tư Đứa nào phản tao Thì cho dù có một ơn với tao ta tà cũng giết Ta không thể vì một cái ơn nhỏ như vậy Của cá nhân tao Mà lại tiệt đi sự sống Và con đường làm ăn của ông chủ Nói đi Mày là ai giọt mồ hôi bên thái dương của thiên đã nhỏ xuống đấy là biểu hiện của sự lo lắng định hất hàm dí súng sát đầu ra lệnh tao không còn nhiều thời gian nữa đâu vào kia nói chuyện nếu mày không khai ra bọn nó dình ở đâu thì xác mày sẽ làm mồi cho thú dữ giải nó vào bên trong đây thiên bị hai gã khóa tay lại đưa vào trong bìa rừng nơi đây ban đêm thật âm u lạnh lẽo Chúng rẽ cây dại mà đi vào sâu bên trong khoảng 10m Thì dừng lại Trên tay gác kia là một sợi dây thừng dùng để chói Trời tối om Ngoài ánh đèn pin ra Thì nơi đây màn đêm đen đã phủ kín đặc Lâu lâu Tiếng chim cú bay đêm vỗ cánh phành phạch Làm cho cả đám giật mình nhìn ngó lung quanh Định hất hàm ra lệnh Chói nó lại Nhìn lúc bọn chúng nới lòng tay thiên dùng võ công mà mình học được trong huấn luyện khóa tay bẻ người họ lại gót chân đưa lên cao móc vào trong cằm tay bên cạnh làm cho hắn ngã ngửa bật ngửa ra phía sau mồm oai oái kêu đau gã còn lại thiên bẻ ngoặt tay ra sau lưng một tay giữ một tay bóp vào trong yết hầu hăm dọa nếu mày nổ súng nó sẽ chết còn mẹ mày thì ra đúng là mày tao không dám tin đây là sự thật Nếu thế thì ân nghĩa xin kết thúc tại đây Mày chết đi Thằng khốn Phát súng vừa rồi của định Trúng vài gã đàn em của hắn Người mà thiên đang giữ làm con tin trước mặt Thấy gã kia bị thương Thiên đẩy mạnh hắn về phía định Còn mình thì nhanh chóng tẩu thoát Vào trong rừng rậm Cùng lúc này bên phía cảnh sát Nghe qua bộ đàm Phía trinh sát của mình có tiếng súng Cảm nhận người nằm vùng đã bị lộ Trì Huy ra lệnh. Chúng ta chuẩn bị phương án hai, hành động. Họ lên xe, tiến về đoàn xe gỗ của đỉnh. Ngồi trên xe, ai cũng lo lắng cho đồng đội của mình. Trong lúc ruột gan đang nóng như lửa đốt, thì chỉ Huy nhận được thông báo. Báo cáo, H12 đã an toàn. Tội phạm đang dừng xe đầu khu rừng giáp Trung Quốc, báo cáo hết. Một phát súng nữa được định bắn về hướng thiên chạy Anh tấp vào một trong bụi rậm Nín thở ngồi im không có gây ra tiếng động Định đuổi theo một đoạn Thấy kiểu gì thiên cũng đã thoát Trời tối om thế này Khó mà bắt được thiên lại cho được Sau gã là hai tên đàn em đã bị thiên đánh trúng Đang ôm mặt lao tới hỏi định Đại ca, nó đâu rồi? Bắt được thằng này em băm mẹ nó ra chăm mảnh Còn mẹ nó nó chạy thoát rồi thôi quay ra xe chuồn gấp thôi nếu đã bị lộ thì không thể nhập hàng vào xưởng được đâu mò về bây giờ kiểu gì cũng bị chúng nó tóm vậy thì bây giờ đi đâu được hả anh suy nghĩ một lúc định mới nói quay xe lại nhờ sự giúp đỡ của khách hàng tao sẽ báo cho ông chủ biết nhanh chân lẹ tay đi chúng ập đến bây giờ bên phía công an muốn dụ chúng ra khỏi rừng để tóm gọn Vì sợ trong lúc đột kích Chúng sẽ lợi dụng sơ hở để tàu thoát vào trong rừng Không may Kế hoạch bị bể Họ đành phải liên lạc với kiểm lâm Và biên phòng nhờ sự giúp đỡ May mà phương án hai đã hình thành sớm Bên công an đã cho chốt vây bắt Ở cạnh điểm giao hàng Nhanh chóng phối hợp với kiểm lâm Và biên phòng vây bắt Lần này chúng có quay đầu xe Cũng sẽ bị xà lưới Tên định ngồi trên xe gọi cho Tuấn Thấy Tuấn vừa nghe máy Định lên tiếng ngay Alo, ông chủ à Hàng hóa gặp vấn đề rồi ạ Bên kia Tuấn lo lắng hỏi lại Mày nói sao cơ Gặp là gặp vấn đề gì mới được chứ Báo cáo anh Trong nhóm của chúng ta Có công an mật nằm vùng Mọi cứ nhất cử nhất động của chúng ta Đã bị họ nắm rõ trong lòng bàn tay Khốn kiếp Băm nhỏ nó ra cho tao Hàng hóa thì mà mau chóng mà tẩu thoát nhanh đó đi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Xe vừa quay lại chưa xa, thì chúng đã bị mai phục. Cả bọn phải dừng xe theo tiếng loa kêu gọi của cảnh sát. Không còn cách nào khác, chúng đành phải miễn cưỡng làm theo. Giờ hai tay lên đầu, đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Định không thể gọi báo lại cho Tuấn. Hắn liếc xung quanh tìm lỗ hồng để thoát thân mà không kịp. Cả trăm cây súng đã nhắm vào trong bọn chúng Chỉ cần có một động tác nào sai trái Họ sẽ nổ súng Hơn nữa Ánh đèn pin của cảnh sát dọi thẳng vào trong mắt chúng Làm cho chúng trói lóa Không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh Chúng bị còng tay Gá định bị bắn thương chảy máu khá nhiều Thì được băng bó vết thương kịp thời Truyền án kết thúc Cả đám xà lưới Tuấn không hề hay biết Hàng của mình đã bị bắt Hắn vào trong phòng tìm My mà không thấy cô ta trong phòng gọi khàn cả cổ vẫn không thấy mi đâu nhà này bây giờ ảm đạm và vắng vẻ như một ngôi nhà ma mỗi người một nơi làm một căn nhà trở nên u ám hơn nhiều tuấn ngồi xuống nhớ những lúc mình làm ăn hưng thịnh kẻ đón người đưa chứ không như bây giờ mở miệng ra nhờ là họ đưa ra cả trăm lý do khó khăn để từ chối hắn nhìn đôi dép đặt ngay ngắn dưới giường của mi Lại tự đặt ra câu hỏi trong đầu Lạ thật Dép còn đây Mà cô ta đi đâu không biết My là một người chưa bao giờ đi chân đất Kể cả trong nhà Ngoại trừ những lúc cô ta leo lên giường đi ngủ Tuấn gọi điện cho My hỏi xem cô ta đang ở đâu Nhưng mà điện thoại của My lại kêu ở trong góc giường Cô ta chưa bao giờ rời xa trước điện thoại Chuyện này thật đúng là khó hiểu Đang suy nghĩ miên man Bóng ngoài sân có tiếng bấm chuông Ông Trọng ngồi ngoài phòng khách Nhanh chân ra xem là ai Mà đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này Ra đến cổng Ông giữ người khi thấy Thanh lù lù đứng ngoài kia Cùng với mấy người công an Quả thật Bên cạnh Thanh mà không có công an đi cùng Thì ông Trọng còn tưởng là mình nhìn thấy ma Ông lắp bắp hỏi Cậu Cậu cậu, cậu chưa chết ư?" Thanh mỉm cười gật đầu Chào ông Trọng Xong một người công an do tờ lệnh khám xét nhà Và lệnh bắt giữ Tuấn ra cho ông Trọng xem Họ đòi vào nhà gặp Tuấn Ông Trọng nghe xong xém ngã Tuấn chạy đến đỡ ông mình Nhìn Thanh một cái mà tái mặt Thế ra cậu giả chết để đưa chúng tôi vào trong Đổ, đổ, đổ bạn khốn Thanh cười buồn Nếu tôi không giả chết Thì liệu cậu có tha thứ cho tôi không? Hay lại sai người truy sát tôi như hôm ở trong bệnh viện? Này, đừng có mở phẩm ngậm máu phun người như thế, khốn kiếp Thanh không tin những gì mình vừa mới nghe thấy, lại phát ra từ miệng một người mà mình xem là bạn thân. Lòng tin trong lòng anh đã sụp đổ, tình bạn giữa hai người đã hết từ hôm Thanh chết hụt mời anh theo chúng tôi về đồn để phục vụ công tác điều tra hai tay của tuấn bị còng trước mặt ông trọng ông ấy chỉ biết ôm ngực mà rơi lệ nhà cửa chẳng lúc nào như bây giờ nhìn căn nhà to lớn nằm lọt thòm trong màn đêm tuấn lại lo lắng cho ông nội hắn ngoảnh lại cố nói với ông mình ông nội đi đón vợ con về nhà nhắn cô ấy con xin lỗi Giờ này Tuấn mới nhớ đến mẹ con Mai Trước khi nào anh cần một người vợ như Mai lúc này mi hiện giờ đang ở đâu Cũng không quan trọng đối với Tuấn Mặc dù anh biết mi có khả năng lành ít dữ nhiều Cũng có khi mi đã bị ai đó bắt cóc Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua Trong tâm trí của hắn lúc này Nửa đêm Gió trời rít thật lạnh Từng ngọn cây lay động ngả nghiêng Cúi dạp vào nhau như vẫy gọi tiếng cú đi ăn đêm tiếng mấy con chuột núi cắn nhau chìn chít quanh đây nhưng điều đó cũng không đánh thức nổi tâm trí của mi lúc này mi như người mất hồn đôi chân trần không dép con đường phía trước quá tối tăm đến nỗi có đèn chiếu sáng còn thấy khó đi ấy vậy mà mi lại bước phăng phăng như đang có người nắm tay kéo đi vậy hai bàn chân rướm máu mười móng chân của mi Mới đi son đỏ hôm qua nay đã bị sỏi đâm cho chảy ra chóc vẩy Những chiếc gai nhọn ven đường Cứ thế mà cứa vào chân cô Mỗi khi Mì lướt qua một bụi cây gai nào đó Nó như một bàn tay vô hình đẽo từng cái gai nhọn hoắt Đâm thẳng vào trong da thịt Chẳng mấy chốc Hai cẳng chân của Mì đã rách nát Máu dì ra đỏ chót Mì vẫn không thấy đau Một tay thòng xuống ôm bụng Tay còn lại vừa đi vừa vén những nhành lá xum xuê hai bên đường. Ngọn núi này nói cao thì không cao, nói thấp thì cũng chẳng thấp. Để lên được đỉnh núi này chỉ có một con đường dễ đi nhất là đường người dân tự mở để tiện lên núi kiếm củi. Vậy mà My lại không chọn con đường đó để đi. Cô đi đến một ngôi nhà cháy hôm bữa, cạnh chỗ đó có con suối nước chảy trong vắt. Nước mắt lạnh quanh năm ngay cả mỗi khi trời nắng gắt Cô ta thở phì phỏ như trâu Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Chốc chốc lại đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi Đang còn lan dài trên thái dương Mệt mỏi là thế Nhưng My không dừng chân nghỉ dưỡng sức Đứa bé trong bụng My lúc nhô lên lúc lại thụp xuống Khi thì thấy rõ bàn tay, đôi chân Khi lại in rõ khuôn mặt, đội da nhô lên cao, tưởng chừng như nó muốn xé toàn cái lớp da bụng để chui ra ngoài. Mì cảm nhận được điều đó. Thứ cô cảm nhận được lúc này chính là có một thứ gì đó trên đỉnh ngọn núi, cứ thôi thúc cô phải lên đó bằng được. Mặt trăng nhô lên cao, trăng đang đứng bóng. Trên núi vọng xuống một câu nói như ra lệnh. Đi nhanh lên! Nhanh lên! <cười> Mới sáng ra, Mai đã nghe tin chồng mình bị bắt vì tội buôn lậu ma túy, gỗ và sừng tê giác. Thêm cả tội chủ mưu giết người nữa, thì chắc chắn Tuấn sẽ bị tù trung thân là ít. Cô ôm đứa con trên tay, nước mắt ngấn lệ Cho dù Tuấn và gia đình anh có đối xử với mẹ con cô thế nào đi chăng nữa, thì nghĩa vợ chồng vẫn đang còn trong cô. Đưa con cho bà ngoại Mai leo lên xe đi lên xã gặp Thanh Nhờ Thanh giúp cho mình được gặp Tuấn Thanh rất thông cảm cho Mai Nhưng anh nói Mai ạ Không phải là anh không muốn giúp Nhưng bên công an họ có nói Đang trong quá trình tạm giam, Nên sẽ không cho bất cứ ai Kể cả người nhà vào trong gặp Việc ấy sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tra của họ Hơn nữa Vụ này liên quan đến nhiều cấp cao trong huyện Và có cả một số công an biến chất Cũng đã bị liên lụy Nên ngoài bộ đã để ý vụ này Anh hứa nếu có cơ hội phù hợp Sẽ để cho em gặp Tuấn vào một ngày gần nhất Mai khóc như mưa Bây giờ cô còn suy sụp hơn cả lúc bị Tuấn ruồng bỏ Tim cô đau nhói Như có ai đang bóp mạnh Muốn nghẹt thở Mãi cô mới lấy được lại tinh thần Nhìn thanh gật đầu Anh Thanh, cảm ơn anh nhiều Tiện đây cho Mai chúc mừng anh đã khỏe lại Khi nào người ta cho gặp Thì nhờ anh giúp em gặp anh Tuấn Được rồi, cảm ơn Mai Thôi em về nhà đi Con nhỏ, đừng có nên lo lắng hay bận tâm với điều gì Tuấn nó đã như vậy rồi Em mà cũng suy sụp thì khổ cho hai đứa nhỏ Mai vâng khẽ rồi quay đi Thanh đứng nhìn bóng dáng của cô gái mà anh yêu thương, đã từng yêu say đắm, cảm thấy xót xa thay cho Mai. Người ta bảo hồng nhan bạc phận, đó là sự thật. Mai vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết, vậy mà hôn nhân lại không có êm đẹp. Chắc có lẽ số phận đã an bài cho mỗi người. Đôi lúc, mọi chuyện không như chúng ta mong muốn. Thanh thở dài, quay lưng bước đi lầm lũi. Mai tạt qua nhà Xem tình hình bên chồng cô như thế nào Căn nhà xưa nay luôn đầy ắp tiếng nói Giờ vắng như chùa bà đanh Lá cây rụng kín vườn Này tứ tung vào sân Vương vãi tới tận ngoài cổng Cũng không có ai quét Cô vừa đi đến sân bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa xe Khiến cho Mai khựng chân ngoảnh lại Thì ra là bà Nhã Và ông Hoan mới ở viện về Tiền bạc lúc này không còn dư giả ăn uống cũng phải tính toán chi li đến từng cắc nên cái thoa đã được ông hoàn cho nghỉ việc từ hôm bữa thấy mai về ông bà tỏ ra vui mừng ông hoàn hỏi mai mai về đâu hả con cô gật đầu dạ lên một tiếng vừa dìu vợ vừa tay xách nách mang trông đến tội mai chạy lại đỡ phụ những thứ trên tay của ông hoàn xuống bà nhã mồm miệng sưng vếu Lưỡi lúc này cũng thè ra ngoài Nó đỏ tấy sưng to như là lưỡi trâu Chật cả một bên miệng không thể nào nói được Hằng ngày chỉ có húp nước cháo mà sống Mai biết tình trạng của bà ấy là do bệnh viện trả về Căn bệnh trong người bà Nhã đang mang Nó vô cùng khó chữa Gần như là không thể chữa được Nắm tay Mai, bà Nhã siết chặt Hai hàng lệ tuôn rơi thay cho lời xin lỗi. Mai vỗ nhẹ vào đôi tay gầy sọp, còn mỗi da bọc xương, xanh như tẩu lá chuối. Cô chấn an để cho bà yên lòng. Con không sao, tất cả sẽ qua thôi mẹ ạ. Ông trọng nằm bẹp từ trong nhà từ hôm Tuấn bị bắt. Cháu Đích Tôn thì tù tội, chắc thì còn chưa ra đời cũng không có tin tức. My như là bị bốc hơi khỏi nơi này Tìm mãi không thấy Cơm nước cho cả nhà xong xuôi Mai xin phép ra về Trên đường đi Cô cứ băn khoăn mãi lời ông trọng nói Đột nhiên My biến mất Không để lại một lời nhắn Đấy không phải là phong cách của cô ta Chẳng hiểu sao mai lại chạy xe sang qua cổng nhà bình Cô dừng lại Không biết để làm gì nhưng cô vẫn dừng lại cho đến khi thấy thầy quý lom khom từ sân đi ra mắt của mai mới lóe lên tia hy vọng cô chạy lại nắm tay thầy quý mà năn nỉ mai kể lại chuyện cấp bách của mi lúc này thầy quý nghe xong giơ ngón tay lên bấm đồn miệng lầm rầm gì đó một lúc sau đó mở trừng mắt lên hốt hoảng trời đất cây lão khốn này vẫn chưa chịu dừng tay lại hay sao Ông ta định dùng linh hồn của đứa trẻ sơ sinh 7 tháng tuổi Để giao ước với quỷ Ác quá Ác quá mà Không được Tôi phải ngăn chặn chuyện này Nếu không làng này sẽ mặt vận mà chết hết Mai nghe xong mà tái mặt Bình từ trong nhà chạy ra cúi đầu chào Mai Xong anh hỏi ngọn ngành thầy quý bảo Cậu nhờ thanh niên trong làng Đi quanh ngọn núi này xem có con suối nào bắt nguồn từ trên đỉnh núi xuống hay không tìm ra càng nhanh càng tốt nhớ là phải có con suối nước chảy quanh năm mặt nước tỏa ra hơi khói nước trong như là gương soi mà nước trong xanh mát quanh năm cho dù là mùa mưa hay mùa nắng nhanh đi kẻo không kịp phải tìm ra cô ấy để còn cứu đứa bé trước giờ tí đêm nay khi mặt trăng đứng bóng Bình cuốn cuồng ba chân bốn cẳng chạy xuống nhờ bác trưởng thôn Phóng loa tập hợp thanh niên đi cho nhanh Mất hơn 30 phút sau Làng chỉ còn lại khoảng 10 người đi đến Lý do ít người là vậy Vì mọi người đi làm hết Sau khi thầy quý trình bày lý do Bác trưởng thôn hỏi lại Theo thầy làng này có long mạch thật sao? Đúng vậy Trước đây tôi không quan sát kỹ ngọn núi ôm quanh cái làng này Mà chỉ để ý đến trong làng Cứ tưởng ông ta nói làng này có long mạch là để tâng bốc mình lên Không ngờ đúng là có long mạch thật Ông ta định làm thế để làm gì nhỉ? Có thủ ghét gì với làng này mà lại cam tâm bán rẻ đạo đức của mình Làm ra mấy cái chuyện sai trái như vậy cơ chứ? Cái này thì tôi chịu thôi Muốn biết rõ ngọn ngành thì phải hỏi ông ta Hơn 10 người đàn ông đi quanh núi tìm dòng suối nước chảy như là thầy quý đã tả Họ đi mãi, tới gần trưa mà vẫn không tìm thấy con suối nào như lời thầy quý đã miêu tả Có chăng cũng chỉ có khổ khốc, cũng không phải mùa mưa Nên nước không có, tạo thành những rãnh khô queo dễ cây trăng bám đầy Họ xuống núi, chán nản và thất vọng Nét mặt người nào người nấy cũng mệt mỏi Mồ hôi ướt đẫm những chiếc áo trên người họ Phải tìm ở đâu con suối đầy áp nước bây giờ Nó còn khó hơn cả lên cung trăng Khi mà đang mùa nắng khô Nhìn mặt thất vọng của mọi người Thầy quý đoán được họ chưa tìm ra được con suối ấy Bình chờ thầy quý về nhà ăn cơm Có gì để anh em nghỉ ngơi chút Chiều lại kéo nhau đi tìm tiếp Trên đỉnh núi Trong một hốc đá khá rộng và mát rượi my nằm ạch trên phiến đá Đôi mắt nhắm nghiền Chiếc váy ngủ màu trắng rộng thùng thình trên người Đã loang lổ những vết máu Chúng khô cáu lại Từ đỏ chuyển sang màu sẫm Khuôn mặt nhợt nhạt Tái xanh như tàu lá chuối Khiến cho quảng không nhận ra đây là Mi. Hắn nhìn Mi Rồi lại nhìn sư phụ mình Sư phụ Khi nào thì chúng ta tiến hành mổ bụng lấy đứa bé ra Không vội Phải tới giờ ta định Mới có thể tiến hành làm được Con thu xếp mọi chuyện xong xuôi cả rồi chứ Dạ Con đã thu xếp xong hết cả rồi Dưới núi sáng nay có ba tốt người đi tìm cái gì á Con e là họ đi tìm ảo ta đó Lão Mến cười ác <cười> Vậy là ông ta đã đoán ra được kế hoạch của chúng ta rồi đấy Nhưng không sao Để tìm ra được dòng suối Long Mạch thì e là chúng ta đã giao ước xong với quỷ rồi. Chỉ cần trao cho nó quả tim người đàn bà đang mang bầu bảy tháng và đứa bé có dòng máu tinh khiết, thì nó sẽ giúp chúng ta phá cái làng này thành mây khói. Hắn cầm con dao lên, ra chỗ khe nước, mài vào trong đá xèn xẹt cho thật bén. Thi thoảng lại đưa tay lên miết miết thử xem nó đã thực sự bén hay chưa chẳng biết mi đã bị lão mến làm gì mà cô ta ngủ cả buổi không có tỉnh lại trời chạng vạn tối hoàng hôn tắt nắng thanh niên trong làng bất lực quay về thầy quý thở dài người đang nghĩ có lẽ nào đây là ý trời muốn tai họa dáng xuống cái làng này nghĩ đến đây thầy quý lại không cam tâm suốt một đời hành nghề của mình thầy chưa bao giờ phải ân hận tiếc nuối Vì những gì mình đã làm Trong làng thì nhiều người không tin Họ chỉ nghĩ mọi người Đang làm mấy cái việc vô bổ Xã hội phát triển Thì làm gì có ma quỷ hoành hành Thầy quý hiểu tâm tư của họ Ờ thì ở đâu chả thế Người tin người không Như vậy mới gọi là cuộc sống chứ Trời còn sớm Trăng chưa mọc Thầy quý đứng dậy nhìn lên một ngọn núi không cao lắm Bỗng thấy mây đen trên trời ngưng tụ ở trên đó rất nhiều Làm cho khung cảnh trên ngọn núi đó rất u ám Thầy ngoác bình lại Chỉ tay về hướng ngọn núi rồi hỏi Ngọn núi kia cách đây có xa không? Thành cũng chạy lại Nhón chân dớn cổ nhìn theo hướng tay thầy quý Cả hai à lên một tiếng rồi đồng thanh đáp Ôi! fang phái ngọn núi đó có căn nhà hoang trong vách núi mà chúng ta dạo trước đã bị đám đàn em của lão Tuấn dụ tới đó hay sao anh lần đó không ngờ có thể nhắc nhở thì anh em mình đã thành con ma núi lâu rồi Ờ đúng rồi đấy chính là nó Thầy Quý hối thúc Mọi người theo tôi đến đó có thể long mạch nằm ở trong khu đó Tôi thấy trên đỉnh ngọn núi có rất nhiều mây đen u ám đang ngưng tụ chắc chóng bên trên có tà khí Một đoàn cỡ tám người trở nhau lên trên căn nhà hoang, nơi mà My cho người giết Kiều dạo trước. Cảnh vật trước mắt quá đỗi im lìm không một bóng người nơi đây. Căn nhà hoang đã bị lửa thiêu rụi, bây giờ chỉ còn sót lại những vết tro đen sì trên nền đất. Sau vài trận mưa hôm bữa, thầy quý bảo với mọi người im lặng. Thầy dòng đôi tai lên cố lắng nghe tiếng nước chảy. Mãi một lúc sau, đôi tai của thầy quý giật giật, Thì ra phía bên kia có tiếng nước chảy dốc rách Chỉ về hướng đó Thầy quý hồ lớn Kìa rồi mau lại đó xem Họ soi đèn pin mò mẫm Theo sau lưng thầy quý Đến một tảng đá khá lớn Thầy quý dừng lại Rọi ánh đèn vào trong tảng đá Thầy quý vẽ lên đó một chữ bùa Bùa vẽ xong lạ thay Những bụi cây dương sỉ ven suối thu mình lại Y như những cánh tay ma quỷ vươn ra Với sấm chấp trên trời đang đánh chúng thụt tay lại Dưới ánh sáng của bốn cây đèn pin trên tay Một dòng nước trong veo hiện ra trước mắt Thầy quý hồ lấn Đây rồi, chính là nó Đầu rắn đuôi rồng Bình chưa hiểu lắm cây nói của thầy quý Anh hỏi lại Sao lại gọi là đầu rắn đuôi rồng à thầy Thầy quý biết không còn nhiều thời gian đành phải giải thích nôm na Nghĩa là long mạch làng cậu Có hình một con rồng Chỉ có điều phía đầu long mạch hơi nhỏ hơn So với đuôi của nó Nên tôi gọi như vậy cho nhanh Chỗ chúng ta đang đứng là đuôi con rồng Còn chỗ ông ta đang đứng trên kia Là phần đầu của long mạch Thanh chen vào Giờ phải làm sao đây hả thầy Đường lên núi giờ hiểm trở Trời lại tối như thế này nữa Thầy quý xua tay Không sao Mọi người quay về hết đi Chờ tôi ở trong làng, dặn mọi người đóng cửa cài then cho thật chặt. Cho dù ở bên ngoài có nghe thấy bất kỳ ai gọi tên mình cũng không được thưa hoặc mở cửa. Đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Một khi lên tiếng, chúng sẽ lập tức lấy đi hồn phách của người đó. Tóm lại, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không có được chạy ra ngoài. Cứ ở yên trong nhà chờ tôi quay lại. Bình và Thanh không chịu Đây là làng mà hai người sinh ra và lớn lên Cho dù có hy sinh mạng sống này Để giúp cho dân làng thì họ cũng sẵn sàng Nói mãi Thầy quý mới cho hai người bọn họ đi cùng Mấy người còn lại Thì bắt đầu quay về làng hết Tôi biết Các cậu đều lo cho sự an nguy của làng mình Nhưng nếu theo tôi biết Thì lấy ai mà vào làng thông báo Thôi, nghe lời tôi, các cậu về đi, ở yên trong nhà cho tôi, tới khi tôi về hoặc trời sáng. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, tôi không dám chắc mình có đánh lại được ông ta hay không, nhưng tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình. Họ đi theo hai hướng, một lên núi, một quay lại làng báo tin. Phía con đường mòn trước mắt, thật nhiều trông gai nguy hiểm. Một màn đêm đen kịt bao trùm lấy cả nơi này Gió thổi rít lên xe lạnh My vừa tỉnh lại Cô ta nhìn con dao sáng loáng trên tay của lão mến mà sợ hãi Ông ta nhìn My cười gian ác Hai tay của My bị trói treo ngược lên một cành cây khá to Hai chân bị cột chặt vào trong gốc cây My nhìn ông ta và quảng bằng ánh mắt van này Thả... thả chết cho tôi Nhưng nhìn vẻ mặt tà ác của họ thì cô thất vọng. Tới giờ rồi, tôi sẽ làm nhanh gọn thôi. Yên tâm đi, cô sẽ không đau lâu đâu. Làm ơn đi, tha cho tôi. Lão ta cười gian ác, tay xoa xoa vào trong bụng của My, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú gì đó, rồi dùng sức mạnh mà nhấn vào bụng My, làm cho cô ta la lên một tiếng nước ối từ trong cửa mình ào ra một cái, kèm theo là huyết hồng, thêm cả chất dịch nhầy trong người của mi trào ra. chiếc váy trên người của cô ướt sũng, mi sợ hãi nhìn con dao trên tay ông ta, đôi vai gầy yếu đang run rẩy vì sợ. gió thổi tạt vào mang theo cái hơi đất khiến cho mi hắt hơi mấy cái. mũi của cô bị dị ứng với mùi ẩm mốc quanh đây, nhất là nước từ con suối kia hắt lên. Đem theo cái hơi lạnh Cô ta hỏi Ông Ông muốn làm gì Lão ta chỉ cười khà khà không đáp Ánh mắt đỏ ngầu như máu Móc trong túi già một sợi dây Không biết được làm bằng cái gì Chỉ biết dưới ánh trăng sáng Bà ngọn lửa cạnh chỗ cô đang đứng bị chói Mi thấy trên sợi dây còn có một hình người mặt quỷ Ông ờ, Ông tính làm gì mày im mồm đi con khốn làm gì thì mày sẽ biết nhanh thôi thả tôi ra chúng ta không có thủ oán gì mà lần này thì không ai đáp lại lời mi nói lão mến hất hàm ra hiệu ngay lập tức quảng cúi người xuống luồn tay vào trong lớp váy mà cởi chiếc quần lót của mi ra vò lại rồi nhét vào trong miệng cô mi lợm cả cổ Muốn nôn ra những thứ còn sót lại trong bụng Mà nó trống rỗng Đã hơn một ngày nay Cô chưa được ăn uống gì Bụng đang còn đói meo Chiếc quần lót ướt sũng nước ối Dơ giấy và bẩn thiểu Vậy mà Quảng lại lấy nó làm nhùi rẻ Mà nhét vào trong miệng mi Để cho cô ta ngậm miệng lại Bắt đầu thôi Dạ mi nhìn họ lắc đầu Nước mắt rơi ra lã trã Giờ cô ta mới hiểu cái cảm giác kỳ cận kề cái chết Nó lại khiến cho con người ta sợ hãi đến tột cùng Một cái bóng trắng bất thình lình xuất hiện Từ phía bụi cây bên kia phóng ra Nó đứng nhìn mi chầm chầm Miệng nguyện ra nụ cười Đôi trọng mắt lòi hẳn ra bên ngoài Máu mè chảy tong tòng trên gương mặt đang phân hủy Cô ta không ai khác Chính là Kiều Lão mến quắc mắt nhìn cô gần giọng Biến đi Cô ta và cả đứa bé là của tôi Còn ở đây càn trở Thì tí nữa quỷ núi hiện hình Ta sẽ xài nó nuốt chừng linh hồn của ngươi vào trong bụng Kiều ngừng mặt lên trời cười ha hả Trầm giọng nói Tôi muốn nhìn cô ta chết Chết càng thảm càng tốt Như vậy mới vơi đi nối hận trong lòng tôi Thôi được Nhưng trong lúc ta đang giao ước, cô mà gây ra bất kỳ cản trở nào, thì ta sẽ cho hồn của cô thành cho bụi. Hiểu chưa? Miệng của Kiều nhôm nhớp đầy máu, cười buồn nhìn lão mến gật đầu. Hồn cô ta chưa chịu siêu thoát, cũng chỉ vì muốn My có một kết cục thê thảm đau đớn như mình. Cùng thời điểm đó, thầy quý nhìn mặt trăng trên trời gần như đứng bóng, Đám mây đen che khuất đi một góc của ánh trăng Điều đó chứng tỏ lão mến đang ra tay mổ bụng mi mà lấy đứa bé Thầy nhìn khoảng trời tối đen trước mặt hối thúc thanh và bình Chúng ta đi mau lên, Kẻo không kịp cứu đứa bé đâu Tôi e là không cứu được cô ta rồi Bởi lão ta đang ra tay sát hại Vậy mình đi nhanh thôi thầy Mai và gia đình bà Nhã nghe tin mi bị lão mến bắt lên núi Để sát hại Dùng đứa bé làm vật hiến tế gì đó Cô cảm thấy bồn chồn không yên Từ khi Tuấn bị bắt đến nay Mai đi lại cả hai nơi Cơm nước và chăm sóc con nhỏ Và lo cho gia đình nhà chồng Người ngoài nhìn vào Thì nghĩ Mai ngu Mới đâm đầu vào mấy vào đấy một lần nữa Nhưng Mai cũng thay kể Với cô Cho dù họ có tệ bạc với mình thế nào, thì kiếp này cô vẫn giữ đạo dâu hiền. Đấy cũng là việc thiện tích đức cho con cái cô sau này. Cả làng chìm vào trong nỗi hoang mang lo sợ, nhà nào cũng cổng đóng cài then từ sớm. Còn không dám nằm ngủ, chỉ sợ có biến lại chạy không kịp. Mấy con chó trong làng sùa lên inh hỏi, y như có ai đó ngoài kia đang chọc ghẹo chúng lột đồ cô ta ra chờ quảng lột đồ của mi xong ông ta đi sát tới chỗ mi một tay cầm dao một tay giơ sợi dây mặt quỷ lên trán của mi mà lầm nhầm mấy câu nói quỷ dị gì đó mà mi nghe không rõ cô ta cứ ú ớ trong miệng cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân kiều đứng bên kia cười ha hả nhìn mi sợ hãi trước khi chết y như cách mà cô ta đã phải chịu đựng Trước khi mì giết cô xẹt một tiếng Mũi dao oan nghiệt được lão mến dạch từ ngực Dài xuống dưới bụng Bàn tay bé xíu của đứa trẻ nhô ra Khua lăng khắp loạn xạ Máu chảy ra tong tỏng Từ cơ thể của mì xuống dưới đất Quảng lao tới Dùng tay mà banh cơ bụng của mì rộng ra Hắn nhanh tay lôi đứa bé ra ngoài Xựt một tiếng Dây rốn được cắt Đứa trẻ trên tay của Quảng khóc lên oe ue, ue như con mèo hoang đi động đực. Âm vang cả ngọn núi này. Mi rú lên đau đớn, đầu ngật sang một bên tắt thở. Hai mắt trợn trừng, trắng dã. Lòng phèo rơi ra ngoài, lòng thòng cả một đống từ trên bụng xuống dưới đất. Nhìn cơ thể trắng nõn bị trói trên cây, bị lao mến mổ bụng y chang như người ta làm thịt một con lợn. Nhanh lên, đứa bé đã chào đời cả ba người thở mệt nhọc mà không có ai dám dừng lại cảm tưởng như mình lên chậm một tí nữa thôi đứa bé sẽ bị con quỷ kia nuốt chừng lão mến không bọc đứa bé vào trong cái khăn mà để mặc cho đứa bé gào khóc trong tiết trời đêm giá lạnh cơ thể đứa bé lạnh cóng đôi môi tái nhợt làn da đỏ hỏn bỗng chốc trở nên tím tái tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé như muốn xét toang cả bầu trời đêm tĩnh mịch Lão ta dùng dao Cắt vào cổ chân đứa bé Để cho máu từ cổ chân nhiễu xuống Cái sợi dây hình mặt quỷ Sau đó là ụ mối lùm lùm Kế chỗ ông đang đứng ụ mối đó không phải là ụ mối bình thường Có lẽ nó là tổ Của con quỷ trú ngụ Máu vừa nhiễu xuống Đỉnh cái ụ mối Mặt núi bất thình lình rung chuyển như động đất Thầy quý và hai người nọ Trao đảo tí nữa thì ngã bật ngửa người ra đằng sau may mà họ vội bám vào được bụi cây ven đường không xong rồi đứa bé đang bị quỷ chiếm mất linh hồn thầy ơi bên kia có lửa sáng có lẽ ông ta đang ở bên đó đâu bên nào bên kia ạ phía trước mặt thanh không nhìn theo hướng tay bình chỉ anh nhìn xuống dưới chân núi rất nhiều ánh đèn pin chiếu sáng cả chân núi Nếu anh đoán không nhầm Thì đó chính là công an Họ cũng đang lên đây Thanh đang nghĩ không biết ai lại báo công an Mà họ biết để tới đây vây bắt lão mến Nhưng trong tình cảnh này Thì ai báo cũng được Miên sao lao tà không thoát khỏi lưới trời Anh Thanh, nhanh đi anh Tiếng bình hối thúc Làm cho Thanh giật mình Chạy theo hai người phía trước Lúc họ đến nơi Đứa bé đã nín khóc Lão mến vẫn đang dơ cao đứa bé lên trên đỉnh đầu để cho máu tiếp tục chảy. Thầy quý quát lớn. Cái lão giả chết dẫm, mau bỏ đứa bé xuống. Không ngờ bây giờ vẫn có kẻ dùng cách ác độc này mà giao kết với quỷ. Ông ta cười khà khà đáp. Thì sao nào? Chẳng phải ông đến chậm một bước rồi sao? Một khi máu trong cơ thể đứa bé được rút sạch, đó cũng là lúc mà quỷ núi được đánh thức. Long mạch này sẽ do quỷ cai trị Làng này sẽ chìm trong biển máu <cười> Ông thật đáng chết Hãy cậu giúp tôi cản lã ta lại Quảng đang vung loạn xạ con dao Vào trong không trung trước mặt ba người Làm cho cả ba phải lùi lại Bình nổi điên Cúi người xuống nhặt một hòn đá to Bằng nắm tay lên Anh nói với Thành Anh Thành Anh soi đèn vào mắt thằng chó này Để em phang cho nó cục đá cho nó chết mẹ nó đi Cái thứ ác hơn loài cầm thú này Thì sống chỉ có chật chỗ Chỉ biết hại người khác mà thôi Được, để tôi soi cho Nhưng đừng có gây án mạng Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được làm giang hồ Hôm nay tôi sẽ theo chú Dứt lời Thành soi cây đèn pin vào trong mặt của lão Quảng Hắn một tay che mắt Một tay cua con dao loạn xạ Không có điểm xác định Bình nhân cơ hội Ném thẳng cục đá vào trong chán của Quảng Làm cho Quảng hét lên một tiếng Máu chảy dài trên khuôn mặt Nằm vật xuống đất Hòa mắt ủ tai Thấy hắn ngã gục Bình chạy lại lấy sợi dây thừng trói hắn lại Đá cho hắn mấy cái vào trong miệng Mà lào bào chửi Còn mẹ à mày chứ Mày ở đâu đến đây Lại muốn hại làng tao Tao không để cho mày toại nguyện đâu Thả đưa béo xuống Lúc này thầy quý mới quát Lão ta không trả lời Miệng liên tục đọc câu chú lầm rầm Dưới ụ mới bắt đầu nứt ra Một bàn tay quỷ đen xì nhô lên thẳng đứng Thầy quý mắc một đồng xu ra Búng mạnh về phía tay lão mến Làm cho ông ta đau nhói Thả đứa bé ra Thành lào tới Dùng thân mình mà bắt lấy đứa bé vào trong lòng bàn tay Cả tâm thần đẩy đà của anh Đã ngã ngửa xuống đất Toàn thân của đứa bé lạnh cóng Tim gần như đã ngừng đập thầy quý hô lớn. Cậu Thành cởi áo bọc đứa bé lại, hô hấp nhân tạo, đừng để tim nó ngừng đập. Cậu Bình tới đằng kia, bắt ông ta lại, không cho ông ta trốn thoát khỏi nơi này, còn tôi sẽ phong ấn mộ quỷ lại. Lời thầy quý vừa dứt, Bình lao tới, đạp cho ông mến một cái làm cho ông ta ngã xuống đất, miệng mồm la oai oái kêu đau. Thành cởi áo bọc đứa bé vào bên trong, anh đặt Xuống cái manh chiếu ở dưới đất ngay chỗ lao mến quỳ để làm lễ Hai tay ấn nhẹ vào trong lồng ngực Miệng lấy hơi mà hô hấp cho đứa bé Làm mãi mà đứa bé vẫn nhắm nghiền đôi mắt Hơi thở gần như không còn Thành vừa làm vừa rơi nước mắt Con ơi Ở lại đây với mọi người đi con Thầy quý lấy con dao Chém yêu quỷ từ trong túi ra Cứa nhẹ vào trong lưỡi cho chảy máu Tay kia cầm bình nước Đưa lên miệng ngậm Sau đó phun thẳng vào trong mộ quỷ Phun nước xong Thầy nắm chặt con dao trong lòng bàn tay Miết một đường dài để cho tay mình chảy máu Cho nhỏ xuống chỗ bàn tay quỷ đang nhổ lên Con quỷ dưới mộ gặp bùa chú và máu của thầy Pháp Thì nó gầm rú lên gần trời Như muốn lòng trời lở đất Cánh tay dần thụp xuống Nhanh như cất Thầy quý dùng dao mà chăm đứt lìa cánh tay của quỷ đó Một dòng máu đen ngòm đặc sệt phun lên như vòi nước Rồi từ từ ẩn xuống ụ mối kia. Kè nứt cũng đã từ từ khép lại Cánh tay quỷ biến mất theo dòng máu Tiếng gầm thét cũng đã im bặt Núi rừng trở nên cái vẻ yên bình như ban đầu Chẳng từ đám mây đen đã ló ra sáng lên vầng vạc tiếng gào thét điên loạn đã tắt chỉ còn lại tiếng gió vi vu thổi trên những ngọn cây xào xạc lão mến miệng phun ra cả bãi máu tay ôm ngực mắt đờ đẫn nhìn thầy quý mà thều thào tôi tôi thua thật rồi sao thầy quý mỉm cười tôi không biết năm xưa ông đã có thù hận gì với làng này nhưng mà oan oan tương báo Biết bao giờ cho xong Sống buông bỏ mọi chuyện Lòng ắt thanh thản Ông có tài Nhưng lại không có tâm Thực ra ông giỏi hơn cả tôi Nhưng vì ông đi sai đường Nên tà tâm trong ông không thể thắng sự lương thiện trong tôi Ông ta ho khụ khụ Theo thào nói Năm xưa Lúc tôi 12 tuổi Cả gia đình đều là những kẻ hành khất ăn mày. Này đây mai đó Một hôm chúng tôi đi ngang qua ngôi làng này Tình cờ ghé vào trong nhà lão trọng xin cơm Bố mẹ ông ta không dù lòng thương cho cơm thì chớ Lại nhân cơ hội mất đi sâu tiền nên đổ lỗi lên đầu chúng tôi Bố tôi bị họ xúm lại đánh cho một trận nhừ tử Thửa sống thiếu chết Mẹ tôi lao vào năn nỉ Cũng bị người trong gia đình đó đánh cho tơi tả người làng không hiểu chuyện, lại bênh ông ta chầm chập cho rằng chúng tôi là những kẻ lang bạt đầu đường xó chợ trộm cắp. Họ nhẫn tâm lôi chúng ta ra khỏi làng trong một đêm rét căm căm như cắt thịt. Không lâu sau đó, bố mẹ tôi chết vì vết thương mà họ đã gây ra quá nặng, thổ huyết mà ra đi. Tôi đã hận họ, hận tất cả bọn họ, chỉ vì sự thờ ơ của họ. Mà gia đình của chúng tôi đã tan nát Thầy quý thở dài Chính vì thế mà ông đã quyết tâm học nghề làm thầy Pháp Để quay lại báo thù bằng cái cách yểm đất Làm cho gia đình họ xào xáo không yên Kẻ bệnh tật, người tù tội Con cháu làm ăn lụi bại hay sao? Đúng <cười> Tất cả là do tôi làm <cười> Cảnh sát ập đến Vây quanh tất cả mọi người Chĩa súng vào mà nói Tất cả giơ tay lên Theo chúng tôi về đồn Thầy quý đứng lên từ tốn đáp Theo các anh về cũng được Nhưng để tôi cứu đứa bé trước cái đã Nói xong Thầy quý đi đến chỗ thành Cầm hai chân đứa bé mà dốc ngược xuống Vỗ tèn tét vào sau lưng nó Vỗ đúng bảy cái Thầy quý dừng lại đặt đứa bé xuống chiếu rồi vuốt vuốt ít hầu tay bấm huyệt ở mũi kỳ lạ hơi thở của đứa bé đã bắt đầu thở đều lại nhịp tim đã thấy nó bật khóc oe oe trong sự vui sướng của tất cả mọi người phó chỉ huy giơ tay cho mọi người cất súng kèm theo là chàng vỗ tay rào rào khen ngợi lúc định đi thầy quý nhìn thấy bóng ma của kiều đang lờn vờn quanh đây thầy quý hỏi Cô có muốn ta giúp cho linh hồn cô được siêu thoát hay không? Kẻ giết mình đã chết, cô còn lưu luyến làm gì mà không chịu đi? Đừng hòng ở đây mà hại người, biết chưa? Cô ta quỳ rạp xuống đất, xin đi theo thầy quý một cách tình nguyện. Chứng kiến mì chết thảm, xong rồi tự dưng lòng thù hận trong kiểu cũng đã tan biến. Thầy quý hứa đến một ngôi đền nào đó thích hợp Sẽ gửi kiều vào trong đó Chờ ngày siêu thoát Mở chiếc nắp bình ra Thầy quý bẻ một nhánh cây Chìa ra trước mặt kiều Bảo cô ta nắm chặt vào lá Miệng đọc chú Tay đưa nhánh cây vào trong bình mà nắm chặt lại Mọi chuyện kết thúc Lão Mến và Quảng bị giải về sở Họ bị nhốt trong phòng tạm giam Chờ ngày xét xử Riêng đứa bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Mai cũng ôm con vào cùng để tiện chăm sóc con riêng của Tuấn. Nó sẽ bú chung một bầu ngực và chung một dòng sữa mẹ ngọt lịm với con gái của Mai để lớn lên. Chắc chắn với lòng nhân ái của Mai, cô sẽ chăm lo cho đứa bé kia nên người. Không lâu sau đó, Mai được thanh giúp đi thăm chồng mình. Cô chỉ kịp chụp ảnh hình ba đứa con thơ để cho Tuấn xem. Hắn nhìn ba đứa con rồi bật khóc nức nở Trách mình vì mù quáng Mà làm khổ cả gia đình Hai người nói chuyện được 15 phút Thì hết giờ thăm phạm nhân Mai về Trước khi chia tay Tuấn có nói Mai Cảm ơn em Cảm ơn em vì tất cả những gì Anh xin lỗi Khi đã đối xử không đúng với em Mai gật đầu chậm rãi nói Đã qua cả rồi Tất cả đã kết thúc Nó như một giấc mộng Ngủ một giấc sẽ qua đi Nói xong cô quay người đi Khẽ mỉm cười Giọt nước mắt âm thầm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp Cô biết Rồi mai đây chồng mình và đồng bọn sẽ phải trả giá Cho tất cả những chuyện mình đã gây ra Nhà ông chồng sau đó nghe đầu Bị ngân hàng xiết nợ, Cả gia đình phải dọn tới một căn nhà Rột nát tồi tàn của một người bà con trong họ Để ở đỡ Họ phải sống trong cảnh nghèo khó cùng với nỗi dây dứt cả đời. Sự hưng thịnh ba đời của nhà họ bùi đến thời Tuấn thì sụp đổ. Các cụ có câu, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Giàu có mà không lương thiện thì cũng là của thiên trả địa, theo thời gian mà tan biến. Tối hôm đó, thầy quý ăn bữa cơm cuối cùng ở nhà Thanh để chia tay mọi người. Thầy sẽ tiếp tục tháng ngày đi khắp nơi để trả nghiệp của mình họ chia tay trong bịn dịn thầy quý không nhận tiền của bà con quyên góp mà chỉ nhận cơm nắm muối vừng để ăn qua ngày mọi việc đi tới đâu sẽ hay tới đó trong đêm tối thầy quý bước đi trong một con đường sầm uất của chốn phồn hoa đô thị chợt sau lưng thầy có tiếng phanh xe kíp vang lên nghe trói tai thầy quý đưa tay lên bịt lỗ tai lại miệng lẩm bẩm trời ơi Lại mấy cái đứa ăn chơi đua xe đây mà Nghe mà nhức đầu quá Đột nhiên Hai chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng Từ sau lưng mình vọt nhanh như một cơn gió Lao lên phía trước Thầy quý chưa kịp định hồn Đã thấy chiếc xe hơi bốn chỗ màu đỏ Bị một chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen Áp sát vào trong lề đường Khiến chiếc xe màu đỏ đâm thẳng vào trong cột điện Dầm một tiếng Chiếc xe màu đen lùi lại Phóng mất hút trong đêm tối Thầy quý chạy lại đến nơi đã thấy người ta bu kín lại mà xem trên xe còn sống hay đã chết. Còn rào trong người thầy quý lóe lên một thứ ánh sáng xanh mờ ảo. Thầy quý mỉm cười tự nhủ. Thì sao là vậy? Không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau trong hoàn cảnh này. Người ta đập vỡ kính xe, ngó đầu vào thì thấy Ni đang ngồi bất động, chán dỉ máu. Thầy quý rẽ đám đông rồi đi vào Lôi người trước mặt ra để Mình nhìn ngó đầu vào bên trong Thầy quý đặt con dao vào trong tay Ni Mà nói thầm Đệ tử của ta Không được chết Mọi chuyện chưa phải kết thúc Mà mới chỉ bắt đầu thôi <cười> Trong cơn đầu tránh choáng giọng một ông lão văng vẳng bên tay Ni Cô cảm nhận tay mình Nắm được một vật gì đó rất cứng Trong lòng bàn tay Thật kỳ lạ Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô Lúc Ni vừa hé mắt lên Nhìn đã thấy bóng dáng của ông lão Đã mờ dần xa khuất Cô chỉ thấy xung quanh cô Có rất nhiều người vây quanh Họ thi nhau hỏi Này cô ơi, cô không sao đấy chứ Mau tỉnh lại đi, cố lên Xe cấp cứu đang đến rồi cô ơi Phía xa xa câu nói của ông lão Được gió đưa lại bên tai, Trước khi ngất lịm. Cô vẫn nghe rõ nó muộn một. Mọi chuyện chưa phải là kết thúc, mà chỉ là mới bắt đầu. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập kết thúc của câu chuyện Người lạ đến làng của tác giả Trần Lan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, âm vang xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.